Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết thân biết phận mình rồi Mụ vợ làm nũng như thế Cái ngày còn con gái Ấy vậy mà lão toàn lại cứ cười hề hề Đưa đứa bé cho thằng con Bế dùm một chút Rồi bản thân lại ngồi xuống bên cạnh mụ vợ Mà xoa lấy xoa đẻ Cái khuôn mặt béo tốt của mụ Ngoan tôi thương Để hôm nào mát rồi Tôi đưa mấy mẹ con đi xem băn công nhá. Ôi giời Chỉ được cái mồm thôi có bao giờ làm được đâu cơ chứ. Thề, tôi thề, lần này thằng này mà nói phét, trời đánh mất người luôn đấy chứ. Lão Toàn buông lời thề thốt, còn chưa kịp cười lên một tiếng thì đột nhiên một tia sét rạch ngang ở trên trời, đã làm lão sợ dựng đứng cả tim luôn. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn ở trong cái làng bé nhỏ này, nguyên một tháng trời Không có biết bao nhiêu cái thứ kỳ quái cũng đã xảy ra. Cái màu trắng tang tóc dần dần đã bao trùm lên từng khuôn mặt người chết ngày một nhiều, mà cái nguyên nhân chủ yếu luôn luôn là từ cái thứ vong tà đội nón kia. Dân chúng hoảng loạn lắm, cái nỗi hoang mang cứ ngày một lớn dần đi, khi mà không có một ngày nào là tiếng kèn đám ma không có hiện hữu. Lão hạ thành ra cũng không có được ngơi tay một lúc nào hết. Có khi đang đêm cũng phải giật mình tỉnh giấc. Vì những tiếng hét thất thanh ở đầu làng cuối ngõ, có khi còn kịp thời thì còn cứu được thêm mạng người, chứ không thì đều chết đau chết đớn, tức tưởi mà chết. Dễ dân làng còn phải được quấn chiếu mà chôn, giống như cái đợt những năm nạn đói mất. Hôm ấy, vừa tròn cái ngày đầy tháng của đứa con lão Tẩn béo, họ hàng hai bên cũng đã tiệc rượu khề khà một bữa, cũng đã đến lúc phải về hết cả. Lão Hà vẫn đang ngồi ở ngoài hiên, đói trận phiếm với mấy người già cả. Đại khái cũng chỉ là liên quan đến những thứ kỳ dị ở trong cái làng này mà thôi. Lúc này, lão toàn đã có một chút hơi men, ấy vậy nhưng vẫn cố giữ cái dáng vẻ bình tĩnh mà bảo nhỏ với lão hạ. "Bác, bác vào đây em bảo cái này này." Lão hạ đứng dậy, đi theo tên toàn béo vào trong buồng, nơi mụ vợ vẫn còn đang ôm đứa bé thiêu thiêu ngủ mà bảo nhỏ. "Đấy, bác tính gia đình em đến bây giờ thì cũng đã được đều hẻ rồi. Em cũng sống đến tận tuổi này thì cũng chẳng tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cháu nó mới ra đời gặp bất trắc gì thì em không sống nổi mất. Thế nên là đến đây, chật lão lại có một phần im lặng. Em biết là bác có cái ngón nghề phù thủy cao tay. Bác xem xem có cái bùa bình an nào, bác cho cho nó cái hay là bác bác bán đúng đúng rồi bán, bạc bán cho nó một cái, bao nhiêu tiền em cũng gửi. Chư dạo này em thấy làng mình loạn quá, em sợ. Ơi, tưởng gì? Lão hà ồ lên, nhìn thấy cái bộ dạng ấp a ấp úng của tên toàn béo mà cười sặc sụa. Ôi trời ơi hiếp, mua bán cái gì chứ? Anh sợ cô chú không mê tín nên anh mới không dám nói thôi. Chứ chú đã mở lời như thế thì anh có tiếc cô chú cái gì đâu. Đây, anh cho cháu nó cái này. Đoạn Lão Hà rút từ trong túi quần ra một miếng kim loại vàng xỉn hình tròn, bên trên có hình âm dương bắt quái, bên ngoài là vô số những cái biểu tượng trông như là vẽ chằng vẽ xào. Đây gọi là Âm Dương Tuế, là pháp bảo mà thầy anh đã để lại đấy, công dụng thì nhiều lắm, không chỉ có trừ tà, giải vong mà còn an thần lạc thái, để cái này vào trong người con gái của chú, những lúc cấp bách có khi còn cứu nó một mạng đấy. Lão Toàn đón lấy, nhìn trước ngó sau một hồi rồi nói: "Đây, đồ này trông cũng lâu đời rồi, chắc quý lắm phải không hả anh? Cái này từ thời vua Càn Long đấy, ngày đầu là thầy anh trộm được từ trong cung đình Tử Ninh, bảo rằng đồ này ngày xưa chỉ có các hoàng tử, bối lạc hay công chúa mới được đeo thôi đấy nhá." Nghe vậy thì lão Toàn có vẻ mừng rỡ lắm, cười hớn hở mà vội tiến về chỗ đứa con, nhét vào trong chiếc ngực của nó mà xoa lấy xoa để mấy cái. Đứa bé có một chút khó chịu, khẽ cựa mình một cái rồi lại nhẹn miệng cười ngay. Tiễn sứ bố nhà cô chứ, chỉ biết lựa nhè, vừa đeo cái đồ tốt cái là cười ngay được cái chứ. Giáo toàn nựng má nó mấy cái, đoạn lại mời lão Hà ra ngoài bàn nước ngồi uống. Thế nhưng giờ cũng đã được gần 10 giờ đêm, thế nên lão Hà cũng chẳng có muốn nán lại lâu, trực tiếp nói mình phải quay về vì cái hơi rượu bắt đầu ám ảnh đầy đầu óc. Anh phải về đã nhá. Cái rượu nhà chú bốc thật đấy. Anh không có cố được nữa đâu. Ờ dạ vâng. Thế thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net